Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe cuốn sách Trải nghiệm nhân viên hoàn hảo Chiêm tinh học ứng dụng trong sự nghiệp và tình yêu Lời giới thiệu Chiêm tinh học ứng dụng trong sự nghiệp và tình yêu được viết cho tất cả mọi người từ người mới bắt đầu cho đến các học viên và người thực hành nâng cao Tại đây tôi cố gắng đề cập đến thật nhiều thông tin theo cách gần gũi mà bao quát Tôi xem biểu đồ chiêm tinh như một bản vẽ thiết kế của tiềm năng và khả năng. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi nói bất kỳ cung hoặc vị trí nào là tốt hẳn hay xấu hẳn, bởi tôi tin rằng ta luôn có thể tìm một lối đi vượt qua bất kỳ thách thức hoặc trở ngại nào đặt ra cho sự phát triển, tiến hóa và khả năng tương thích. Cuốn sách này được viết theo cách tiếp cận như vậy. Chúng ta có nhiều sắc thái và đều có khả năng tiếp cận một cách có ý thức, cách chúng ta điều hướng bản thiết kế vũ trụ của mình. Nói cách khác, tôi không sử dụng phương pháp gạt bỏ, nghĩa là sử dụng phương pháp thực hành tâm linh để tránh những vết thương hay vấn đề còn đang bỏ ngỏ. Tôi thích nhìn thẳng vào bóng tối, xem những vấn đề kia có thể được chữa lành hoặc tích hợp ra sao thay vì bỏ qua chúng. Tôi cũng mời bạn nhìn nhận khác đi về chủ đề giới. Ngôn ngữ thiên tinh vốn thường có tính nhị phân, sử dụng các nhãn dán nam và nữ tính nam và tính nữ. Tuy nhiên, tất cả mọi hành vi và cung đều có mặt trong biểu đồ chiêm tinh hay bản kế hoạch vũ trụ của chúng ta. Do đó, tất cả đều ở trong mỗi chúng ta. Biểu đồ chiêm tinh không thể hiện giới nên cuốn sách này cũng vậy. Tôi tập trung vào toàn bộ con người và đặc điểm của họ, loại bỏ hoàn toàn các hiện dạng nhị phân Nội dung cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản sâu sắc về các lĩnh vực chính của chiêm tinh học theo cách tiếp cận ngôn ngữ chiêm tinh hoàn toàn khác, khi chúng ta đã hiểu được rằng các hành tinh và các cung vốn phi nhị phân. Trong toàn cuốn sách, tôi dùng thuật ngữ ngày và đêm để thay thế tương ứng cho nam tính nam và nữ tính nữ vì chúng ít bị hạn chế hơn. Tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này trong chương 1. Còn tại đây, tôi muốn cảm ơn nhà chiến tinh Jason Hawley đã giới thiệu khái niệm cho tôi, cũng như tác phẩm của Robert Henn và Brian Clark đã giúp tôi mở mang tầm mắt hơn về nó. Các khái niệm về ngày và đêm cho phép chúng ta tiếp cận nhân văn hơn vào bên trong tâm hồn. Do đó, tùy cuốn sách này phần nào là sổ tay hướng dẫn giúp bạn diễn giải biểu đồ của mình, nó cũng yêu cầu bạn có cách tiếp cận phi nhị phân và cấp tiến hơn đối với ngôn ngữ chiêm tinh học. Tôi luôn yêu thích chiêm tinh, tôi vẫn còn giữ những gì đã viết về phẩm chất của cung mặt trời hồi còn là một thiếu niên mãi cho đến lần thổ tinh nghịch hành đầu tiên của tôi diễn ra ở tuổi 29. Khi thổ tinh quay lại vị trí ban đầu trong bản đồ sao, tôi mới khám phá ra điều mà sau tôi gọi là chiêm tinh học thực thụ. Một người bạn đã giúp tôi đọc bản đồ sao rồi đưa cho tôi vài cuốn sách và tôi đã bị hút vào Đó là vào năm 1989 Tôi đọc những cuốn sách ấy Tự học cách vẽ tay bản đồ sao Mua và đọc nguồn miến nhiều sách hơn Đăng ký tạp chí và thực hành Trên bạn bè cùng con cái của họ Rồi tôi cũng kết hôn và có con Việc thực hành chiêm tinh Bị giảm bớt trong vài năm Mặc dù niềm đam mê chiêm tinh Trong tôi chưa bao giờ mất Đến tháng 10 năm 2012 Sau hai lần chuyển lục địa Từ Vương quốc Anh đến Úc rồi đến Hoa Kỳ các con tôi 15 và 13 tuổi còn bản thân đang làm việc trong giới huấn luyện tôi được tiết lộ rằng mục đích của mình là trở thành nhà chiêm tinh chuyên nghiệp tôi học trực tiếp với một giáo viên và tham gia thêm nhiều lớp học khác để trau dồi. sau vài tháng tôi bắt đầu làm việc chuyên nghiệp với tư cách là một nhà chiêm tinh cho tới lúc này tôi vẫn học bởi vì chiêm tinh là một hang thỏ không đáy thú vị luôn luôn còn nhiều điều cho ta khám phá. Đến bây giờ tôi đã thực hiện hàng nghìn bài đọc, dạy lớp và viết bài trên tinh học gần như mỗi ngày. Vào tháng 11 năm 2018, tôi cho xuất bản cuốn sách đầu tiên Modern Astrology: Harness the Stars to Discover Your Soul's True Purpose. Tạm dịch: Chiêm tinh học hiện đại: Khai thác các vì sao để khám phá mục đích đích thực của tâm hồn. Có thể coi như một công cụ để phát triển bản thân rồi cũng là một người thực hành tín ngưỡng sa shaman và là một nhà hoạt động xã hội. Cùng mặt trời của tôi là cung Nhân Mã với tụ tinh Nhân Mã ở nhà thứ 11 và 12, cùng Mọc Nhân Mã và Mặt Trăng Song Tử. Nếu bạn đã có kiến thức cơ bản về chiêm tinh học, những sự kiện này có thể đã cho bạn biết tôi là một nhà văn, một giáo viên bị thu hút bởi công bằng xã hội và chính trị, những điều tôi không thể tránh khỏi mang vào trong công việc của mình. Cuốn sách này được viết dành cho những ai muốn nâng nghiên cứu chiêm tinh lên một cấp độ khác và làm điều đó từ một nơi toàn diện. Cuốn sách này dành cho tất cả mọi người. Chào mừng bạn. Chú giải thuật ngữ: Cung khí, Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình, các góc, Cung mộc, Aesc, Cung lặn, Dsc, Thiên đỉnh, Enc và Thiên đế, IC tương ứng chỉ các đỉnh của nhà thứ nhất, thứ bảy thứ mười và thứ tư. Cung mọc ASC đỉnh của nhà đầu tiên là điểm đang mọc ở chân trời phía đông tại thời điểm và địa điểm sinh. Góc chiếu tương quan về góc độ giữa các điểm trong bản đồ sao. Tiểu hành tinh các vật thể đá nhỏ quay quanh mặt trời. Cung thống lĩnh Bạch Dương Cự Giải Thiên Bình Ma Kết. Đỉnh nhà. Sự khởi đầu của một nhà trong bàn đồ sao hoặc nơi một cung kết thúc và một cung khác bắt đầu. Góc thập phân, phần chia nhỏ trong mỗi cung hoàng đạo thành các khoảng 10 độ. Cung lặn, đỉnh của nhà thứ 7 trong bàn đồ sao đối diện thẳng với cung mọc. Cung trội, cung mà ở đó một hành tinh đang ở trạng thái mạnh nhất. Cung đất, kim ngưu, sử nữ, ma kết. Đường hoàng đạo. Một đường tưởng tượng trên bầu trời đánh dấu đường đi hàng năm của mặt trời, phép chiếu quỹ đạo của trái đất cũng vạch ra đường mà trên đó thiên thực xuất hiện. Cung lửa, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã. Cung kiên định, Kim Miêu, Sư Tử, Thiên Yết, Bảo Bình. Biểu tượng chiêm tinh, biểu tượng được sử dụng cho các cung chiêm tinh, hành tinh, nguồn sáng và các góc chiếu. Bán cầu một mặt phẳng hoặc đường thẳng chia đôi thiên cầu theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc. Nhà, 12 phần của một bản đồ sao, mỗi nhà cai quản các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Thể sáng, mặt trời và mặt trăng, thiên đỉnh, đỉnh của nhà thứ 10 của bản đồ sao, điểm cao nhất trong cung hoàng đạo tại thời điểm sinh và là vùng dễ thay nhất của biểu đồ. Cung biến đổi: Song tử, Sử nữ, Nhân mã, Song ngư tương hỗ khi hai hành tinh đứng vào cung nằm với sự cai quản của nhau. Giao điểm, hai điểm mà tại đó mặt trăng hoặc một hành tinh khác đi qua đường hoàng đạo. Orb sai số cho phép so với độ số chính xác của góc chiếu. Hành tinh cá nhân, các nguồn sáng và hành tinh bên trong có ảnh hưởng trực tiếp hơn đến tính cách, mặt trời, mặt trăng, thủy tinh, kim tinh và hỏa tinh hành tinh chủ quản, hành tinh cai quản mỗi cung, nghịch hành, chuyển động lùi rõ ràng của một hành tinh theo góc nhìn từ trái đất, cùng mặt trời, cung mà tại đó mặt trời xuất hiện khi sinh ra, quá cảnh, chuyển động liên tục của các hành tinh trong mối quan hệ với vòng hoàng đạo, cung nước, cự giải, thiên yết, song ngư. hết, lời giới thiệu. Phần 1. Nền tảng của chiêm tinh học Trong phần 1, chúng ta sẽ xem sơ lược lịch sử chiêm tinh học, vị trí của chiêm tinh học ngày nay và làm sao để xem xét ngôn ngữ chiêm tinh học theo một cách mới. Chúng ta cũng sẽ đề cập đến một số nền tảng cơ bản của biểu đồ chiêm tinh cũng như làm sao để bạn bắt đầu diễn giải biểu đồ của mình. Chương 1. Cơ sở chiêm tinh học Trong nhiều thiên niên kỷ. Chiếc tinh học được dùng để dự đoán các sự kiện. Gần đây hơn, mọi người bắt đầu sử dụng chiếc tinh học như một công cụ phát triển cá nhân để nhìn thấu, hiểu rõ những khuôn mẫu, tiềm năng và niềm tin hạn chế của chính mình. Chiếc tinh có thể giúp chúng ta sống thuận với các yếu tố và chu kỳ tự nhiên, chọn thời điểm tối ưu cho công việc, từ trồng trọt đến các mối quan hệ đến công việc, tham gia vào khám phá tâm lý cùng các bài học từ quá khứ. Chương tinh có thể giúp chúng ta chữa lành sự mất kết nối với các chu kỳ tự nhiên của vũ trụ và sống hài hòa khi chúng hoạt động trong ta. Ở cấp độ cao nhất, chương tinh học là công cụ đưa mỗi người vào sự kết nối tâm linh cao hơn với vũ trụ và các chu kỳ vũ trụ, giúp chúng ta đưa ra lựa chọn có ý thức để phát huy được hết tiềm năng của mình. Cách tiếp cận ý thức của tôi thiên về tính nhân văn và tâm lý với trọng tâm là những gì diễn ra bên trong. Mỗi chúng ta đều có tất cả mọi hành tinh và cung hoạt động trong ý thức tâm hồn của mình. Nhưng cho đến lúc này, ngôn ngữ chiêm tinh học vẫn chưa thể hiện điều đó một cách thỏa đáng. Thời thế đang thay đổi và ngôn ngữ chiêm tinh cũng phải vậy. Vì sao chiêm tinh học được đón nhận? Đây là một câu hỏi muôn thùa, nhưng câu trả lời của tôi là vì nó dựa trên hàng nghìn năm quan sát. Cho dù đã trải qua những giai đoạn suy tàn, loài người vẫn luôn quay trở về nghiên cứu chiêm tinh học, bởi vì việc giải thích khéo léo chuyển động của vũ trụ sẽ cho ta câu trả lời về ý nghĩa và các chu kỳ của cuộc sống. Chiêm tinh học là gì? Chiêm tinh học là một môn khoa học cổ đại quan sát chu kỳ và chuyển động của hành tinh theo thời gian để ghi lại những mẫu hình và sự kiện được khởi sự bởi những chuyển động ấy của vũ trụ chu kỳ của mặt trăng ảnh hưởng rõ ràng đến thủy triều của trái đất chu kỳ kinh nguyệt và các nhịp sinh học khác cũng như năng lượng cảm xúc của chúng ta Không chỉ vậy, trong ta còn có cả các thiên thể vũ trụ khác Các thể sáng, hành tinh, tiểu hành tinh và hơn thế nữa cũng đang hoạt động Mọi thứ trong vũ trụ đều được kết nối Điều này đã được các nhà triết tinh học biết đến từ lâu Nhưng giờ đây mới được giới khoa học công nhận bằng cơ học lượng tử cho thấy rằng mọi nguyên tử đều ảnh hưởng lẫn nhau. Trong vật lý lượng tử, mọi thứ đều được tạo ra từ sóng và hạt, hoạt động theo thuyết liên đới cho rằng không có hạt nào hoàn toàn độc lập. Và tắt lại, mọi thứ trong vũ trụ đều hoạt động cùng nhau và chuyển động của các tinh thể vũ trụ sẽ kích hoạt năng lượng cả bên trong chúng ta lẫn bên ngoài thế giới tự nhiên. Nói cách khác, chúng ta liên đới với toàn vũ trụ, tất cả năng lượng hòa vào nhau trong một vũ điệu phức tạp của sự huyền diệu và khoa học về các hành tinh và ngôn ngữ chiêm tinh, diễn giải vũ điệu đó. Nguồn gốc của chiêm tinh học có từ hàng ngàn năm trước. Giới khảo cổ đã tìm được bằng chứng cho thấy con người từ rất xa xưa có thể theo dõi các chu kỳ mặt trăng qua dấu tích các bức tranh hang động. Một số bằng chứng có thể có niên đại đến khoảng 30.000 năm trước Công nguyên. Nhiều người cho rằng chiêm tinh dựa trên hệ thống lịch nhưng tôi thì lại cho rằng các hệ thống lịch được xây dựng dựa trên chuyển động của thiên thể vũ trụ, các lịch đầu tiên dựa trên chuyển động của mặt trời, sao Sirius, lịch Ai cập hoặc mặt trăng, lịch Hy Lạp. Nói cách khác, việc chứng kiến và ghi lại các chu kỳ hành tinh có trước rồi sau đó các hệ thống lịch mới xuất hiện từ sự chuyển động của vũ trụ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thiên tinh học nằm ở gốc rễ cuộc sống của tất cả chúng ta. Chiêm tinh học đã phát triển qua hàng ngàn năm, có nhiều môn chiêm tinh khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trong chiêm tinh học Vệ Đà, Yoritis Vidia hoặc Hindi. Chiêm tinh dựa trên vòng hoàng đạo thiên văn chứ không phải là vòng hoàng đạo chi tuyến mà chiêm tinh học phương Tây sử dụng. Chiêm tinh học Trung Hoa dựa trên chu kỳ 12 năm. Chiêm tinh học Hy Lạp truyền thống Hy Lạp được thực hành từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên cho đến thế kỷ thứ bảy và hiện đang được phục hưng. Và chiêm tinh học phương Tây hiện đại là phương pháp thực hành mà tôi theo đuổi dựa trên vòng hoàng đạo chỉ tuyến. Chiêm tinh học phương Tây có nguồn gốc từ chiêm tinh học Ptolemy và Babylon, có cách tiếp cận mang tính tâm lý và phát triển hơn. Có thể kể đến những nhân vật quan trọng trong lịch sử chiêm tinh như Ptolemy thế kỷ II. Người đã viết một trong những văn bản chiêm tinh quan trọng Tetrabilos Carl Jung 1875-1961 Người đi tiên phong sử dụng chiêm tinh trong tâm lý học Alan Leo 1860-1917 Thường được gọi là cha đẻ của chiêm tinh học hiện đại Và một trong những người mà cá nhân tôi yêu thích nhất Dan Rudhia 1895-1985 Người đã đặt ra thuật ngữ chiêm tinh học nhân văn và đi tiên phong trong thực hành chiêm tinh học hiện đại. Cuốn sách này dựa trên truyền thống phương Tây hiện đại, tuy nhiên, tất cả truyền thống đều có giá trị và chỉ khác nhau về phương pháp, một số thiên về tiên đoán như chiêm tinh Vệ Đà, còn một số theo cách tiếp cận tâm lý hoặc phát triển cá nhân hơn. Chiêm tinh học phương Tây hiện đại tập trung vào việc tạo ra biểu đồ được tính cho một thời điểm ngày tháng và địa điểm cụ thể bằng cách sử dụng vòng hoàng đạo chi tuyến. Dựa trên tương quan biểu tượng giữa trái đất và mặt trời Hoàng đạo trí tuyến trên đường hoàng đạo Thành 12 phần bằng nhau Mỗi phần 30 độ các cung và được định hướng theo các mùa Với hoàng đạo bắt đầu vào điểm xuân phân Khi mặt trời qua cảnh Bạch Dương Đường hoàng đạo là một đường Hoặc mặt phẳng tưởng tượng trên bầu trời Đánh dấu đường đi rõ ràng hàng năm của mặt trời Các thiên thực xảy ra dọc theo đó Nguồn gốc lịch sử của chiêm tinh học Ngoài bằng chứng sớm về việc theo dõi chu kỳ mặt trăng trong các bức tranh hang động và trên xương, lịch sử chiêm tinh thực sự bắt đầu được ghi lại khi người Sumer ở Lưỡng Hà cách đây 6.000 năm ghi nhận chuyển động của vũ trụ, cũng như chiêm tinh học Vệ Đà hoặc Geotis bắt đầu cách đây ít nhất 5.000 năm ở Ấn Độ. Từ khoảng năm 2400 đến năm 331 trước công nguyên, người Babylon còn được gọi là người Chandian đã tạo ra bánh xe hoàng đạo với các hành tinh 12 nhà đại diện cho các khía cạnh của sự sống và phát triển Sau khi Alexander Đại Đế chinh phục người Babylon thuật chiêm tinh được người Hy Lạp phát triển thêm các hành tinh và cung hoàng đạo được đặt cho những cái tên như hiện tại Năm 140 Ptolemy công bố Tetrabiblos trong đó có các hành tinh nhà, góc chiếu và góc độ Tất cả các kỹ thuật mà giới chiêm tinh ngày nay vẫn còn sử dụng. Trải qua nhiều thế kỷ, việc nghiên cứu và sử dụng chiêm tinh học ở phương Tây có lúc thịnh, lúc suy, nhưng phát triển mạnh vào thời trung cổ là một phần của thế giới toán học, thiên văn học và y học. Khi này có cả các nhà chiêm tinh học hoàng gia, các trường đại học lâu đời nhất cũng có giáo sư chuyên về chiêm tinh học. Tuy vậy, khi quyền lực nhà thờ tăng lên là lúc chiêm tinh học bắt đầu suy giảm thời kỳ khai sáng bao gồm cả phong trào cải cách tinh lành trong thế kỷ 17, 18 bắt đầu thúc đẩy lý trí và thái độ hoài nghi về thứ đã bị coi thành ra chỉ là trò giải trí. Triết học bởi vậy không còn được ưa chuộng mãi cho đến cuối thế kỷ 19 mới bắt đầu hồi sinh. Triết học ngày nay, triết học phương tây như chúng ta biết ngày nay bắt đầu hồi sinh vào cuối thế kỷ 19. Alain le。 thường được ghi nhận là người khởi đầu mối quan tâm được khơi lại dành cho chiêm tinh học, cũng như phát triển một phương pháp tiếp cận tâm linh bí truyền hơn trong tư cách một nhà thông thiên học. Thông thiên học giảng về thượng đế và thế giới dựa trên những hiểu biết thần bí. Alan Leo đã đưa các khái niệm về nhân quả và luân hồi vào nghiên cứu chiêm tinh của mình và bắt đầu chuyển từ chiêm tinh hướng sự kiện sang phân tích tính cách. Một nhà thông thiên học khác, Dean Rothenier, cũng tham gia vào sự hồi sinh này, ông đã thực sự bắt đầu phương pháp tiếp cận tâm lý học đối với chiêm tinh và đặt ra thuật ngữ chiêm tinh học nhân văn. Nghiên cứu của Rüdiger chủ yếu dựa trên thông thiên lý học và triết học phương Đông. Ngoài ra chịu ảnh hưởng từ tâm lý học của Carl Jung. Công trình của Rüdiger tạo cơ sở cho phần lớn chiêm tinh học hiện đại phát triển trong thập niên 1960 và 1970. Hầu hết chiêm tinh học phương Tây hiện đại đều tập trung vào khía cạnh tâm lý và nhân văn, mặc dù hiện đang có sự hồi sinh một số phương pháp tiên đoán cổ xưa hơn, đặc biệt ở các nhà chiêm tinh trẻ tuổi. Việc chỉ định giới cho các hành tinh và cung là một vấn đề phải bàn trong thế giới hiện đại. Tính nữ chủ yếu bị chỉ định là thụ động, tiếp nhận yếu đuối, đen tối và mang tính hủy diệt, trong khi tính nam được cho là mạnh mẽ, thiên về hành động, sáng người, tích cực và thống trị và không xem xét đến các giới khác. Tên hành tinh được đặt theo các vị thần của người La Mã và Hy Lạp vốn có bản chất phụ hệ. Trong số các thiên thể cốt yếu chỉ có mặt trăng và Kim Tinh (Venus) được chỉ định là tính nữ. Điều này không đúng với nhiều nền văn hóa cũ nơi người ta nhìn nhận khác về các hành tinh. Ví dụ, có rất nhiều nữ thần mặt trời trong các nền văn minh cổ đại hay mặt trăng thường được coi là tinh trùng so với mặt trời là noãn Trong cuốn sách này, tôi rời xa những khái niệm nhị phân vì tất cả chúng ta đều là mặt trời, mặt trăng và các thể hành tinh khác và mỗi thể vũ trụ đều có điểm mạnh và điểm yếu, không phân biệt giới tính Ở đây, chúng ta sẽ hòa vào và mở rộng thêm lý thuyết của một phương pháp Hy Lạp cổ được gọi là phái Xác định các hành tinh theo ngày và đêm. Trong hệ thống này, mặt trời, mộc tinh, Jupiter và thổ tinh Saturn là ngày, còn kim tinh, Venus, hỏa tinh, Mars và mặt trăng là đêm, thủy tinh Mercury bắt cầu ở giữa. Theo xu hướng của một số nhà chiếc tinh học hiện tại, đang nỗ lực tạo ra một cách tiếp cận phi nhị phân toàn diện hơn đối với ngôn ngữ chiêm tinh, chúng ta sẽ sử dụng các từ ngày và đêm trong cuốn sách của mình. Cách mô tả này có ý nghĩa vì ngày và đêm rõ ràng, dễ thấy. Ngày thiên tính dương hoặc hướng ra bên ngoài, còn đêm thiên tính âm hoặc hướng vào trong hơn. Như bảng hành tinh trong phần các bảng chiêm tinh cho thấy rõ ràng, năm hành tinh cá nhân (thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh) đều có cả đặc tính ngày lẫn đêm, tùy thuộc vào năng lượng từ cung của chủ tinh truyền thống. Điều này giúp giải thích sâu sắc hơn đưa chúng ta thoát khỏi ngôn ngữ chiêm tinh mang tính nhị phân và phụ hệ đã được sử dụng cho đến nay. Hệ mặt trời là một sự sống, thở và rung động, hít vào ngày và thở ra đêm với tất cả các thể hành tinh, cung, nhà và các góc chiếu mang năng lượng ngày hít vào hoặc năng lượng ban đêm thở ra, đôi khi cả hai. Tôi liên kết ngày với năng lượng của việc hít vào bởi vì chúng ta hít vào hơi thở của cuộc sống để cung cấp cho mình năng lượng tỏa ra trong ngày. Và ban đêm, chúng ta buông lỏng hoặc thở ra để nạp lại năng lượng. Điều này phản ánh sự liên đới lượng tử của hệ mặt trời trong mỗi sự sống và trong mỗi chúng ta. Những người nổi tiếng theo chiêm tinh học Trong lịch sử, chiêm tinh học đã trở nên phổ biến trong các nhà lãnh đạo, người cai trị và những người nổi tiếng khác. Các giáo hoàng công giáo vào thời Trung Cổ quan tâm đến chiêm tinh học, dựa vào tiên đoán và lời khuyên của các nhà chiêm tinh để chọn thời điểm làm lễ tấn phong cũng như giúp họ đưa ra những quyết định quan trọng. Trường cao đẳng dành cho các nhà chiêm tinh học sắp năm thành lập ở Paris, Catherine de Médicis được biết đến là đã tham khảo ý kiến của Nostradamus. Ronald và Nancy Reagan thường xuyên tham khảo ý kiến của các nhà chiêm tinh. JP Morgan là một trong nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham khảo chiêm tinh trước khi đưa ra quyết định kinh doanh, cũng là người từng nói trước tòa rằng các triệu phú không có nhà chiêm tinh, các tỷ phú thì có. Ngoài ra, cựu bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Donald Reagan từng nói, ai cũng biết có một tỷ lệ khá lớn các nhà môi giới phố Wall viện đến chiêm tinh học. Những ngôi sao và người nổi tiếng khác cũng tham khảo chiêm tinh, bao gồm Lady Gaga, Madonna, Albert Einstein và Todora. 91. Chương 2: Bốn nguyên tố và ba phương thức. Trong chương này, tôi sẽ khám phá ba phương thức: thống lĩnh, kiên định và biến đổi, cùng bốn nguyên tố chính: lửa, đất, khí và nước. Các phương thức còn được gọi là phẩm chất hoặc modus operandi, tức cách thức hoạt động cơ bản của các cung. Mỗi trong số ba phương thức lại bao gồm bốn cung thiên tinh thuộc bốn nguyên tố khác nhau. Mỗi trong số bốn nguyên tố đại diện cho một đặc tính: lửa tượng trưng cho tinh thần, nước tượng trưng cho cảm xúc, khí tượng trưng cho trí tuệ và đất tượng trưng cho thể chất. Cung hoàng đạo giống như chính vũ trụ được tạo thành từ bốn nguyên tố này và trong thiên tinh học chúng đại diện cho các đặc điểm nguyên mẫu bên trong một con người các nguồn sáng hành tinh tiểu hành tinh và các thiên thể vũ trụ khác phối hợp hoạt động bên trong chúng ta thì các nguyên tố cũng vậy cũng hoạt động hài hòa với nhau vì vậy từ đây hãy lưu ý thêm rằng mọi nguyên tố đều có bên trong mỗi người mỗi nguyên tố được kết nối với ba cung hoàng đạo nguyên tố trội hẳn trong tử vi cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về cách một người phản ứng hồi đáp và hành xử Chỉ phân tích sự cân bằng nguyên tố trong biểu đồ cũng có thể nói lên rất nhiều điều về đặc điểm cơ bản của một người. Bốn nguyên tố được chia vào ba phương thức như sau: Bạch Dương là lửa thống lĩnh, Kim Ngưu là đất kiên định, Song Tử là khí biến đổi, Cự Giải là nước thống lĩnh, Sư Tử là lửa kiên định, Xử Nữ là đất biến đổi, Thiên Bình là khí thống lĩnh, Thiên Yết là nước kiên định, Nhân Mã là lửa biến đổi. Mà kết là đất thống lĩnh, bảo bình là khí kiên định, song ngư là nước biến đổi. Việc kết hợp các nguyên tố với phương thức cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn nữa về đặc điểm cơ bản của một người. Ví dụ, song tử là khí biến đổi và do đó nhiều khả năng là rất dễ thay đổi. Thiên bình là khí thống lĩnh và có nhiều khả năng khởi xướng ý tưởng mới. Phương thức thống lĩnh Thống lĩnh là phương thức đầu tiên trong 3 phương thức được kết nối với bốn cung ở đầu mỗi góc phần tư của cung hoàng đạo tự nhiên, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết. Bạch Dương và Thiên Bình là cung ngày hoặc hít vào, Cự Giải và Ma Kết là cung đêm hoặc thở ra. Vì phương thức đại diện cho cách hoạt động cơ bản của một cung nên cả bốn cung thông lĩnh khởi đầu những năng lượng bắt đầu của một mùa hoặc giai đoạn mới của cuộc sống và do đó được phản ánh trong bản chất của họ. Các cung thống lĩnh thường bắt đầu dự án mới Họ là người tiên phong trong cung hoàng đạo Nhưng có thể thiếu sự bền bỉ cần thiết Để khiến các ý tưởng và dự án thành hiện thực Phương thức kiên định Thứ hai trong ba phương thức là phương thức kiên định Được liên kết với bốn cung Nằm ở giữa mỗi góc phần tư của cung hoàng đạo tự nhiên Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết và Bảo Bình Ở đây chúng ta cũng có hai cung đêm hoặc thở ra là Kim Ngưu và Thiên Yết và hai cung ngày hoặc hít vào là sư Tử và Bảo Bình. Cung Kiên Định làm chính xác những gì họ nói rằng sẽ làm. Cách hành xử cơ bản của họ là kiên định từ vị trí được các cung thống lĩnh khởi sự. Họ có sự bền bỉ để thực hiện các dự án, kế hoạch và ý tưởng mà cung thống lĩnh khởi sướng. Các cung Kiên Định thường thích sự liên tục và không thích thay đổi, nhưng cuộc sống và vũ trụ luôn chuyển động. Điều này đưa chúng ta đến phương thức thứ ba, phương thức biến đổi. Thứ ba trong số ba phương thức là phương thức biến đổi, được liên kết với bốn cung kết thúc mỗi góc phần tư của cung hoàng đạo tự nhiên dẫn đến điểm đầu của góc tiếp theo, song tử, sử nữ, nhân mã và song ngư. Song tử và nhân mã là cung ngày hoặc hít vào, sử nữ và song ngư là cung đêm hoặc thở ra. Nhiều tiền gọi đã cho thấy Các công này biến đổi rất linh hoạt và đa diện Họ thường có thể nhìn thấy tất cả các mặt của vấn đề Và ứng phó tốt hơn Khi bị cuộc sống ném vào những thay đổi Tuy nhiên họ dễ bị mất tập trung Dễ bị lạc mất mục đích trong cuộc sống Nhiều khả năng bị sao lãng Và bị hội chứng đối tượng tỏa sáng Bốn nguyên tố và bốn cung của phương thức thống lĩnh Như bánh xe y học Bốn nguyên tố và bốn cung của phương thức thống lĩnh Cũng đã được các văn hóa Saman sử dụng như bánh xe y học trong nhiều thiên niên kỷ đại diện cho bốn phương hướng chính được gọi trong nghi lễ và khởi đầu của bốn mùa ở bán cầu bắc bạch dương thống lĩnh lửa bắt đầu mùa xuân cự giải thống lĩnh nước bắt đầu mùa hè thiên bình thống lĩnh khí bắt đầu mùa thu và ma kết thống lĩnh đất bắt đầu mùa đông ở nam bán cầu thì đảo ngược lại bốn hướng cũng đại diện cho các giai đoạn trong cuộc đời sinh ra đông lửa khởi đầu mới, tuổi trẻ, nam, nước, cảm xúc ngây thơ và lòng tin, trưởng thành, tây, đất, năng lượng thể chất, và già đi, bắc, khí, trí tuệ. Do đó, toàn bộ tổng thể này có thể được coi như một bánh xe y học hoặc vòng quay thinh niên của cuộc sống để phù hợp vào. Xin lưu ý rằng, đây là một cách nhìn nhận và các truyền thống Saman khác nhau nhìn bánh xe cuộc đời theo các cách khác nhau các mùa xuân trong năm tương ứng với các giai đoạn cuộc đời sinh ra xuân tuổi trẻ hạ trưởng thành thu và già đi đông mọi thứ được kết nối trong một mạng đà la vĩ đại tuyệt vời của tạo hóa lửa lửa là năng lượng chuyển hóa và hành động là năng lượng này hít vào khi hít vào cuộc sống chúng ta tiếp thêm năng lượng phổi của chúng ta mở rộng tương ứng với việc các hành tinh và cung lửa cởi mở hoặc hướng ra ngoài Lửa là nhiệt và chuyển động, bạn hãy nghĩ về năng lượng của những ngọn lửa khi xem chúng bập bùng nhảy múa và từ đó có cảm giác về nguyên tố lửa. Mà trời cung cấp cho trái đất và nhân loại nhiệt và ánh sáng mà chúng ta cần để tồn tại. Lửa di chuyển nhanh và biến đổi giống như phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn hủy diệt. Có ba cung lửa, Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã mang tính tích cực, truyền cảm hứng, nhiệt tình và tự tin. Họ liên kết nhiều hơn với năng lượng ban ngày, thẳng thắn và chú ý nhiều hơn ra bên ngoài. Tuy vậy, xin nhắc lại rằng toàn bộ 12 cung đều có phần nào năng lượng lửa bên trong, vì tất cả chúng ta đều là các nguyên tố ở lượng khác nhau. Bạch Dương Bạch Dương được cai trị bởi Hỏa Tinh, vị thần chiến tranh, là cung đầu tiên trong nhóm cung lửa, cũng là cung thẳng thắn và tập trung nhất. Sư Tử được cai trị bởi Mặt Trời, tự tin và rất thích sự chú ý. Nhân mã được cai trị bởi mộc tinh rộng mở và đầy cảm hứng Mọi vị trí, nguồn sáng, hành tinh, tiểu hành tinh hoặc góc chiếu trong các cung lửa đều sẽ mang những đặc điểm này Ví dụ, người có kim tinh, nguyên tắc và tình yêu ở vị trí bạch dương rất thẳng thắn trong các mối quan hệ thì có phần giống như một chiến binh Trong khi đó, người có thủy tinh, tâm trí và giao tiếp ở vị trí sư tử có phong cách giao tiếp truyền đạt uy quyền nước, nước là năng lượng của sự tiếp nhận, cảm xúc và là năng lượng ban đêm thở ra. Nước giống như cảm xúc, dễ thay đổi và truyền dịch. Nước chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cơ thể con người và có thể nói là yếu tố quan trọng nhất. Cự giải, thiên yết và song ngư là ba công nước đều là những năng lượng sáng tạo và trực giác cao. Mặt trăng cai trị cự giải, gắn liền với việc nuôi dưỡng và làm mẹ. Diêm vương tinh cai quản thiên yết. Thể hiện chiều sâu của cung này liên quan đến sự ám ảnh cùng chiều sâu tâm lý, hải vương tinh, cai quản song ngư và liên quan đến tất cả các trạng thái thiệt định hoặc bị biến đổi, cũng như mối liên hệ với năng lượng tinh thần hoặc tiềm thức chung. Bất kỳ vị trí nào trong các cung nước cũng đều nhận được nhiều năng lượng từ nguyên tố. Ví dụ, người có thủy tinh, tâm trí và giao tiếp khi ở vị trí cự dài sẽ tiếp nhận thông tin theo bản năng và đào sâu chôn chặt nó. Vì cự giải là năng lượng đêm tiếp nhận. Khí Khí là năng lượng của tâm trí hoặc suy nghĩ và là năng lượng ban ngày hít vào. Đây là hơi thở và gió. Chúng ta không thể nín thở. Hơi thở phải có vào và ra và cần có gió để ngăn không khí xung quanh ta trở nên tù động. Song tử, thiên bình và bảo bình là ba cung khí. Cũng là các cung của suy nghĩ, ý tưởng, tính hòa đồng và phân tích. Công khí liên quan đến lý trí và não phải, song tử được cai trị bởi Thủy Tinh liên quan đến sự đối tính và học hỏi, Thiên Bình được cai trị bởi Kim Tinh liên quan đến sự khéo léo trong giao thiệp và các mối quan hệ, hòa giải, Bảo Bình được cai trị bởi Thiên Vương Tinh và gắn liền với Internet và khả năng liên kết suy nghĩ, ý tưởng và con người, trí tuệ cao hơn, óc sáng tạo và sự đổi mới. Bất kỳ vị trí nào trong các vung khí đều nhận được giá trị thanh thoáng. Ví dụ, một người có hỏa tinh, động lực và ý chí ở vị trí song tử là người học hỏi nhanh và có khả năng nói rất nhanh và thẳng. Đất Đất là năng lượng của thế giới vật chất mà bạn có thể chạm vào và cảm nhận. Đất ổn định, thực tế và kiên nhẫn là năng lượng ban đêm, thở ra. Kim Ngưu, Sửa Nữ và Ma Kết là ba công đất cũng là các cung chăm chỉ xây dựng tạo ra vật chất kết nối với thế giới vật chất và cấu trúc các cung đất di cảm có phần chất sáng tạo và được kết nối với các chu kỳ tự nhiên như chu kỳ sinh sống và sự chết của con người kinhưu được cai trị bởi kim tinh là cung kết nối nhiều nhất với thế giới vật chất và chính trái đất sử nữ được các chị bởi thủy tinh kết nối nhiều hơn với thế giới kỹ thuật và thủ công Ma kết, được cách trị bởi thổ tinh là người đi tiên phong trong các cung đất là cung lãnh đạo và hướng tới thành tựu bất kỳ vị trí nào trong các cung đất cũng đều sẽ nhận được giá trị từ cung đó ví dụ một người có hỏa tinh động lực và ý chí ở vị trí kim ngưu sẽ chậm và thận trọng hơn so với người có hỏa tinh trong cung của chủ cung Bạch Dương vốn nhanh nhẹn và bộc trực Hết chương 2 Chương 3: Các cung mặt trời. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận về 12 cung mặt trời trong chiêm tinh học đương đại. Cung mặt trời đại diện cho cái tôi cốt lõi hay bản ngã của chúng ta. Các cung mặt trời là một phần của cái tôi mà hầu như mọi người đều biết và cũng là năng lượng chính thúc đẩy chúng ta. Tôi sẽ cung cấp các từ khóa, chi tiết chuyên môn chẳng hạn như chủ tinh cung một số thông tin thú vị về mỗi cung. Ngoài ra còn xem xét đến tính đối ngẫu, đêm nữ âm hoặc ngày nam dương. Hãy xem các cung như một quá trình phát triển của con người từ khi sinh ra, bạch dương đến cuối đời song ngư để hiểu sâu hơn về cách các cung hoạt động bên trong mỗi cá nhân. Tất cả chúng ta đều có năng lượng từ mọi cung bên trong mình, bất kể cung mặt trời của ta thực sự là gì đi nữa. Bạch dương Bạch Dương là cung 30 độ đầu tiên trên vòng tròn hoàng đạo và được hầu hết mọi người xem là cung khởi đầu năm chiên tinh. Sự xâm nhập hoặc di chuyển của mặt trời vào vị trí Bạch Dương báo hiệu điểm xuân phân ở Bắc Bán Cầu. Bạch Dương là cung đầu tiên trong tử vi tự nhiên, cai quản nhà thứ nhất. Mặt trời có cảnh cung vào khoảng từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4. Những ngày này thay đổi theo chuyển động thực tế của mặt trời trên bầu trời từ góc nhìn của chúng ta ở trái đất. Bạch Dương là cung lửa thống lĩnh ban ngày được cai trị bởi Hoa Tinh, vị thần chiến tranh đại diện cho tuổi trẻ rất chú trọng đến bản thân. Biểu tượng của Bạch Dương là con cừu đực, biểu tượng thiên tinh là sừng của Kiều đực. Bạch Dương đối cực với cung khí Thiên Bình có nghĩa là hai bên bổ sung và làm việc tốt với nhau. Từ khóa chủ đạo của Bạch Dương là tôi thể hiện việc họ coi bản thân là trước hết và muốn đi đầu. Bạch Dương quản đầu và mắt, màu sắc gắn với Bạch Dương là màu đỏ, đá sinh là kim cương, còn kim loại là sắt. Những đặc điểm tích cực nhất ở Bạch Dương là họ năng động, tiên phong, được người khác coi là lãnh đạo. Trong thâm tâm, họ có tư lợi lành mạnh và rất can đảm. Họ có thể có xu hướng hung hăng và phản động nếu tính bộc trực không được kiềm chế. Những người khác nhìn nhận Bạch Dương là người thiếu kiên nhẫn, nhanh nhẹn và liều lĩnh. Lady Gaga, Aaron John, Nancy Pelosi và Leonardo da Vinci đều sinh ra giới cung Bạch Dương. Kim Kimưu Kim Hyu là cung hoàng đạo thứ hai, cai quản nhà thứ hai. Mặt trời chuyển vào vị trí cung này từ khoảng ngày 21 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Kim Ngưu là cung đất cố định ban đêm và được cai trị bởi Kim Tinh trong hiện thân biểu lộ ở thế giới vật chất. Kim Ngưu giống Bạch Dương ở chỗ được đại diện bởi một con vật có sừng, con bò đực, cho thấy rằng hai cung đầu tiên này rất thẳng thắn và có xu hướng đâm đầu. Biểu tượng thiên tinh cho Kim Ngưu là đầu và sừng của bò đực. Kim Ngưu đại diện cho đoạn đời nhận ra mối liên hệ với thế giới vật chất. Thiên Yết là cung đối cực với Kim Ngưu, cả hai bổ sung cho nhau rất tốt giống như con bò đực mạnh mẽ và rắn giỏi đại diện từ khóa chủ đạo của kim ngưu là xây dựng bởi người sinh ra ở cung này thích phát triển tất cả những gì bền vững cung kim ngưu được liên kết đến cổ họng và dây thanh quản loại đá quý liên quan là ngọc lục bảo nhưng bởi là cung nặng về vật chất nhất trong tất cả kim ngưu cũng được liên kết với ngọc bích và kim loại là đồng kim ngưu thể hiện sự khôn ngoan của loài vật ở các giác quan nhạy bén cũng như sự thỏa mãn thể chất thực tế và trung thành trong tâm tâm họ là người rất thận trọng kiên nhẫn và vững vàng tuy nhiên những phẩm chất này cũng có thể dẫn đến xu hướng cứng đầu cương ngạnh và quá coi trọng vật chất khi theo đuổi sự an toàn kim ngưu được người khác nhìn nhận là ổn định và không khoe khoang nữ hoàng Elizabeth II, Mark Zuckerberg và Diane Zeroc Johnson được sinh ra dưới cung kim ngưu biệt danh The Rock Tảng đá thực sự là điển hình của cung này vì đá thuộc nguyên tố đất song tử song tử chiếm góc 30 độ thứ ba của vòng hoàng đạo cai quản nhà thứ ba mà trời có cảnh cung này từ khoảng ngày 21 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 song tử là cung khí biến đổi ban ngày và là một trong hai cung được cai trị bởi thủy tinh trong hiện thân tâm trí xứ giả cung này được tượng trưng bởi cặp song sinh Với biểu tượng chiêm tinh là cặp song sinh vừa tách biệt vừa gắn kết, Song Tử đại diện cho giai đoạn cuộc đời bắt đầu giao tiếp bằng lời nói và nhận ra cả mối liên kết lẫn sự tách bạch của chúng ta với nhau. Nhân mã là cung đối cực với Song Tử. Có nhiều loại đá quý được cho là mang lại may mắn cho Song Tử, thường là các loại đá màu vàng như mã não, thạch anh vàng và hổ phách. Không có gì ngạc nhiên khi kim loại may mắn của Song Tử chính là thủy ngân. Song tử được gắn đến ngực, phổi, hệ thần kinh, cánh tay và vai. Song tử là những người suy nghĩ, tượng trưng cho trí óc, giọng nói và sự giao tiếp. Bên trong họ là người tò mò, hay quan sát, thường phân tán và có thể rất căng thẳng Song tử được coi là có khả năng biểu đạt xã hội và diễn cảm bằng lời, nhưng đôi khi có tính thao túng và hai mặt. John F. Kennedy, Donald Trump, Paul McCartney, Prince và Bob Dylan đều được sinh ra dưới cung Song Tử. Cự Giải, Cự Giải là cung thứ tư của hoàng đạo, mặt trời có cảnh Cự Giải từ khoảng ngày 21 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7. Cự Giải là cung nước thống lĩnh ban đêm, cung được thể hiện bằng con cua và được biểu tượng chiêm tinh là hai càng cua ở chế độ bảo vệ. Chúng nói lên rất nhiều điều về năng lượng của Cự Giải, chủ yếu hướng nội và thích che chở. Đối cực với Cự Giải là cung đất Ma Kết kim loại may mắn và các loại đá quý của cung liên quan đến chủ tinh mặt trăng, kim loại là bạc, còn các loại đá sinh là đá mặt trăng, ngọc trai và thạch anh trắng. tự giải liên quan đến dạ dày, ngực và vú. Với cảm nhận là từ căn bản, người cung cự giải thường có rất nhiều cảm xúc và trực giác. tự giải là người nuôi dưỡng của cung hoàng đạo rất truyền thống và hướng về gia đình. Thâm tâm cung này cực kỳ nhạy cảm, dễ bị tranh vây. Cho đi quá nhiều đến mức bỏ bê nhu cầu của bản thân Người khác thấy họ là những người đầm thắm, dễ thông cảm Nhưng cũng có thể thất thường Công nương Diana, đặt Lai Lạt Ma, Tom Cruise và Meryl Streep Đều được sinh ra giới cung tự giải Dự báo trên tinh học phổ biến Dự báo trên tinh trên các trang trực tuyến và trên báo chí Là sự phân tích biểu đồ chung cho mỗi cung và mang tính chất tầm quát Tuy nhiên, chúng có căn cứ, đặc biệt nếu bạn biết cung mọc của mình và có thể đọc dự báo cho cả cung ấy lẫn cung mặt trời. Những dự báo này khi được thực hiện tốt sẽ xem xét quá cảnh chính của các hành tinh hiện tại và cách chúng ảnh hưởng đến từng nhà chim tinh sau khi cung mặt trời lên đỉnh, nhà đầu tiên trong biểu đồ ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, nếu diêm vương tinh đang quá cảnh ở vị trí market và được kích hoạt bởi các quá cảnh khác, Trong khi bạn thuộc cung mặt trời thiên bình, dự báo sẽ dựa trên biểu đồ có mặt trời thiên bình của bạn trên đỉnh nhà đầu tiên. Biểu đồ khi này hiển thị Diêm vương tinh quá cảnh trong nhà thứ ba vì Market là cung thứ ba sau thiên bình. Đây có thể không phải là nhà thứ ba thực của bạn trong biểu đồ sinh, nhưng vẫn sẽ có một số cộng hưởng. Nếu bạn thuộc cung mặt thiên bình thì dự báo sẽ nói chung về các khía cạnh cuộc sống chứa trong nhà thứ ba của chính bạn. Nếu bạn thích đọc các dự báo chung, thì nên biết được cung mọc của mình. Sư Tử, cung thứ 5 của vòng hoàng đạo là Sư Tử. Mặt trời có cảnh vị trí Sư Tử từ khoảng ngày 21 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Sư Tử là cung lửa cố định ban ngày và được cách trị bởi mặt trời. con Sư Tử là biểu tượng của cung vương giả này. Biểu tượng thiên tinh là đầu và bờm của Sư Tử. Đối cực với Sư Tử là cung Bảo Bình. Không có gì ngạc nhiên khi mà vàng là kim loại gắn liền với cung, trong khi các loại đá quý may mắn có màu vàng và hổ phách, chẳng hạn như đá hổ phách, đá mắt hổ và đá hoàng ngọc. Sư tử quản tin, cuộc sống và phần lưng trên. Người cung sư tử được sinh ra để dẫn đầu, nên đây cũng là từ căn bản. Dù là vua, nữ hoàng hay thủ lĩnh trong chính nhà mình, thì sư tử cũng được sinh ra để tỏa sáng và quyến rũ. Khi tiêu cực, Họ khao khát sự chú ý, có xu hướng cường điệu và trịch thượng Nhưng người cung sư tử cũng có thể năng động, tự tin và vui tươi Khi thể hiện tốt nhất, họ cuốn hút, chiều mến, thắp sáng cuộc sống của những người xung quanh bằng ánh sáng mặt trời của mình Barack Obama, Bill Clinton, Madonna và James Baldwin đều được sinh ra thuộc cung sư tử Sở nữ Cung Hoàng đạo thứ 6 là Sửa Nữ, mặt trời có cảnh sử Nữ từ khoảng ngày 21 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9. Sửa Nữ là cung đất biến đổi ban đêm, là cung thứ hai được cai trị bởi thủy tinh, nhưng trong hiện thân thực tế, theo quy tắc và chú trọng chi tiết hơn. Cung này được đại diện bởi một thiếu nữ hoặc trinh nữ mang ý nghĩa mà chính bản thân họ đã là một sự toàn vẹn, biểu tượng chiêm tinh giống với chữ M trong mét Cô Gái mang theo một nhành lúa mì tượng trưng cho mùa màng, thể hiện năng lượng của xử nữ không chỉ đơn thuần giới tính. Song Ngư là cung đối cực với xử nữ, giống như Song Tử. Cung còn lại do thủy tinh cai trị, kim loại của xử nữ là thủy ngân, còn các loại đá quý may mắn liên quan đến cung này là lam ngọc, ngọc bích và ngọc thạch anh. Xử nữ quản hệ tiêu hóa và lá lách. Năng lượng của xử nữ là hiện thân của nguyên tắc phục vụ vì họ thích cảm thấy hữu ích với thế giới. Sở nữ chú ý đến chi tiết và hay phân tích, họ thường tự phê bình và hay lo lắng. Họ có xu hướng quy phục hơn là phục vụ và quên chăm sóc cho chính mình. Những người khác nhìn nhận sở nữ là người có đạo đức và có tổ chức, mặc dù cá nhân tôi cho rằng những xét sở nữ luôn ngăn nắp phần nào chỉ là chuyện đồn thổi nên mà thôi. Điều này một phần do xu hướng cầu toàn của họ có thể dẫn đến việc bị tê liệt khả năng phân tích. Phân tích cũng chính là từ chính của sửa nữ. Hoàng tử Harry, mẹ Teresa, Bernie Sanders và Freddie Mercury của nhóm Queen đều được sinh ra dưới cung sử nữ. Thiên Bình Thiên Bình là cung hoàng đạo thứ bảy, được mặt trời có cảnh trong khoảng từ 21 tháng 9 đến 20 tháng 10. Thiên Bình là cung khí thông lĩnh ban ngày, cai quản Thiên Bình là Kim Tinh trong hiện thân trí tuệ. Biểu tượng của Thiên Bình là chiếc cân, trong khi biểu tượng Kim Tinh thể hiện cả sự cân bằng và cảnh mặt trời lặn. Bởi khi này ta bước vào mùa thu ở bán cầu Bắc hoặc mặt trời mọc ở bán cầu Nam. Bạch Dương là cung đối cực. Ngọc lục bảo, chiều tà và hoàng ngọc là những loại đá quý may mắn của Thiên Bình, còn kim loại là đồng, thận, da lưng dưới và mông do Thiên Bình cai quản. Cân bằng là từ chính dành cho Thiên Bình bởi họ luôn cố gắng đạt được sự thỏa hiệp và cân bằng hài hòa trong tất cả mọi việc. Thiên Bình là nhà ngoại giao và người dàn xếp của cung hoàng đạo, do đó đôi khi họ trở nên thiếu kết đoán, không dứt khoát và thậm chí có thể hung hăng thụ động. Nói chung, Thiên Bình là người công bằng, yêu hòa bình và sáng tạo, tâm tâm họ tập trung vào người khác và các mối quan hệ. Ví dụ về những thiên bình nổi tiếng là Mahatma Gandhi, Serena Williams, Will Smith và Oscar Wilde. Thiên Yết Quản nhà thứ 8 và do đó là cung thứ 8 chính là Thiên Yết. Mặt trời qua cảnh vị trí Thiên Yết từ khoảng ngày 21 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Thiên Yết là cung nước cố định ban đêm được các trị bởi Diêm vương tinh hiện đại và hòa tinh truyền thống. Cả biểu tượng Và biểu tượng chiêu tinh của cung sâu sắc và phức tạp này đều là con bộ cạp với ngòi chân cho thấy khả năng gây nhức nhối. Tuy nhiên, là một cung phức tạp và có khả năng biến đổi cao, Thiên Yết cũng được liên hệ với con rắn, biểu tượng của sự biến đổi, hay phượng hoàng, biểu tượng của sự tái sinh. Kim Ngưu là cung đối với Thiên Yết. sắt và thép gắn liền với Thiên Yết, trong khi Hồng Ngọc và Ngọc Hồng Lữ là những loại đá quý may mắn thiên yết cai quản hệ sinh sản và cơ quan sinh dục. Khao khát là từ chính để chỉ về thiên yết, tái hiện chiều sâu cảm xúc và sự phức tạp của cung kín đáo đầy sức lôi cuốn này. Thiên yết được coi là có sức hút mạnh mẽ và đôi khi khiến người khác e sợ. Thân tâm họ có thể ủ ê và ám ảnh, nhưng cũng mang tính bản năng và tâm lý sâu sắc. Khi Thiên Niết có thể đào sâu vào các vấn đề cảm xúc dữ dội, họ kết nối được với sức mạnh thực sự của mình. Pablo Picasso, Hedy Lama, RuPaul, Leonardo DiCaprio, Lisa Bonet và John Gotti đều được sinh ra thuộc cung Thiên Niết. Các ứng dụng khác nhau của chiêm tinh học. Mặc dù cuốn sách này đề cập đến chiêm tinh ngày sinh, nhưng chiêm tinh học còn có nhiều cách sử dụng khác có thể được khám phá vừa tách biệt vừa kết hợp với biểu đồ ngày sinh. Chiêm tinh trần thế là chiêm tinh dành cho các sự kiện, tổ chức, các cuộc bầu cử, quốc gia và các sự kiện thời tiết. Từ trần thế có gốc từ tiếng Latinh mundanus nghĩa là thế gian. bất kỳ sự kiện hoặc tổ chức nào cũng có biểu đồ khởi đầu được đọc theo cách tương tự như biểu đồ ngày sinh. Chiêm tinh tài chính là một chuyên ngành dự đoán các sự kiện và chu kỳ tài chính. Chiêm tinh vấn thời là một công cụ được sử dụng để trả lời một câu hỏi cụ thể dựa trên thời điểm câu hỏi được đặt ra. Kỹ thuật này được áp dụng cho mọi điều mà ta có thể đặt ra câu hỏi, chẳng hạn như chìa khóa của tôi ở đâu. Chiêm tinh y khoa được sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh tật và cũng có thể được sử dụng để phòng ngừa vì có thể chỉ ra những điểm yếu trong sức khỏe của một người. Chiêm tinh định vị hay chiêm tinh nơi trốn Dựa trên các đường hành tinh đường vẽ xung quanh địa cầu cho biết một khía cạnh trong cuộc sống của một người được tôn cao hoặc bị giảm bớt như thế nào khi sống ở một nơi cụ thể. Nhân mã Cung quản nhà thứ 9 là Nhân mã mà trời có cảnh vào khoảng ngày 21 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12. Nhân mã là cung lửa biến đổi ban ngày được cai trị bởi mộc tinh. Biểu tượng chiêm tinh của nhân mã là một mũi tên nhắm vào các vì sao, tương ứng với biểu tượng cung thủ nửa người nửa ngựa. Cả biểu tượng và biểu tượng chiêm tinh đều thể hiện năng lượng nhìn xa trông rộng của cung. Song tử là cung đối cực, nhân mã quản phần hông, đùi và gan. Đa sinh của cung là Ngọc Lam và Thạch Anh Tím, kim loại là Thiết. Lang thang và ngạc nhiên là những từ căn bản của nhân mã bởi vì họ thích đi lang thang cả về thể chất và tinh thần và thường ở trong trạng thái ngạc nhiên về thế giới. Nhân mã là người tìm kiếm sự thật và tự do thích khám phá mọi thứ. Họ thường được xem là ngây thơ, truyền cảm hứng và không ngừng lạc quan, là người nhìn xa trông rộng và định hướng tinh thần. Họ có khả năng nhìn thấy bức tranh lớn của cuộc đời. Nếu nhân mã coi cuộc đời như hành trình tìm kiếm kinh nghiệm và sự thật thì xu hướng ngây ngô của họ có thể trở thành sự thông thái cao hơn. Walt Disney, Jane Fonda Jimmy Hendrix, Jet và Gandhi versus đều được sinh ra dưới cung Nhân Mã. Maquet, cung hoàng đạo thứ 10 là Maquet, được các chị bởi thổ tinh mặt trời có cảnh khoảng ngày 21 tháng 12 đến ngày 20 tháng 1. Maquet là cung đất thống lĩnh ban đêm, biểu tượng cho Maquet là con dê biển còn biểu tượng chiến tinh là móng gút của dê cùng đuôi của cá, cái cạnh mềm mại hơn này của market đã bị bỏ mất trong nhiều văn bản chiến tinh. Đối cực của cung là cự giải, market quản hệ thống xương, răng và khớp. Kim loại của market là chì và đá sinh là hồng ngọc. Từ chính cho market là đạt được. Market tập trung vào việc leo lên nấc thang thành tựu nhưng có thể có xu hướng làm việc đó vì kỳ vọng của thế giới bên ngoài hơn là dựa trên nền tảng của sự tự tin chính là nơi của cái đuôi cá, biểu tượng của market là đầu dê đuôi cá cuộn vào. Market được xem là người có trách nhiệm và quyết tâm, nhưng cũng có lúc thích kiểm soát và đáng sợ. trong tâm tư market mặc dù rất chăm chỉ và tuân thủ luật pháp, nhưng thường tiềm ẩn nỗi sợ thiếu sót, sự cam kết và phẩm chất lãnh đạo là thế mạnh của họ. Jeff Bezos, Elvis Presley, Michelle Obama và Betty White đều được sinh ra dưới cung market. Bảo bình. Cái quản nhà thứ 11 trên vòng hoàng đạo là bảo bình, mặt trời có cảnh khoảng ngày 21 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2. Bảo bình là cung khí cố định ban ngày, được cách trị bởi thiên vương tinh, hiện đại và thổ tinh, truyền thống. Mặc dù biểu tượng của bảo bình là người mang nước, nhưng biểu tượng chiêm tinh thực sự là những làn sóng năng lượng, biểu tượng đang đổ tinh thần hoặc năng lượng xuống từ thiên đường. Điều này cho thấy đặc tính thế giới khác của cung, Đối cực của cung là sư tử, kim loại liên quan của cung là chì, đá sinh là hấp diện thạch và lam ngọc, bảo bình quản bắt chân, mắt cá chân và hệ thần kinh. Bảo bình là người tách biệt trong cung hoàng đạo và từ căn bản của họ là hiểu biết. Bảo bình đôi khi bị coi là kẻ lập dị vì họ khó lường, sáng tạo và có bản chất độc đáo. Bảo bình có ý thức xã hội, tận tâm với các mục tiêu và sự cải cách nhưng đôi khi cũng có thể xa cách về mặt cảm xúc và thậm chí vô chính phủ. Bởi thường cảm thấy xa cách những người xung quanh, đôi khi họ bị cám dỗ phản bội niềm tin của bản thân để hòa nhập. Dẫu vậy, con đường của họ vẫn là thể hiện con người thật dù có thế nào đi nữa. Oprah Winfrey, Bob Marley, Ellen DeGeneres và Franklin Roosevelt đều thuộc cung Bảo Bình. Song Ngư Cung Hoàng Đạo thứ 12 và cuối cùng là Song Ngư Từ khoảng ngày 21 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3 là thời gian mặt trời quá cảnh Song Ngư. Song Ngư là cung nước biến đổi ban đêm, biểu tượng cho Song Ngư là con cá và biểu tượng chiêm tinh là hai con cá bơi theo các hướng khác nhau nhưng được kết nối bằng một sợi dây. Nếu chúng ta xem vòng hoàng đạo là con đường phát triển của con người thì Song Ngư là thời điểm chết và thời điểm trước khi sinh ra, lúc trong bọc ối, kết thúc và bắt đầu hải vân tinh, hiện đại và mộc tinh truyền thống, cai trị cung song ngư, đối cực của cung là xử nữ, song ngư cai trị bàn chân hệ bạch huyết và con mắt thứ ba. Các loại đá tương ứng với cung này là kim cương trắng, đá ngọc xanh biển và thạch anh tím, còn kim loại là thiếc. Song ngư là cung tinh thần và từ bi nhất, với từ căn bản là tin tưởng, họ được coi là những sinh vật nhạy cảm, sáng tạo và thần bí. Song Ngư thường vật lộn với các ranh giới và là người cực kỳ thấu cảm. Vì lẽ đó, họ có thể rơi vào vai nạn nhân hoặc kẻ tử vì đạo, giống như biểu tượng con cá bơi theo hai hướng. Bài học dành cho Song Ngư là sống trong thế giới của cả sự hiển nhiên và sự huyền bí. Nếu có thể cảm thấy thoải mái với việc trở thành tác nhân tinh thần trong cõi vật chất, họ sẽ tránh được khuynh hướng thoát ly thực tế và sự nghiện ngập mà đôi khi họ có thể xa vào song ngư gắn điền với năng lượng của phép thuật và những bộ phim Fred Roger Dr. Charles, Ruth Bader Ginsburg và Kurt Cobain đều được sinh ra dưới cung song ngư Hết chương 3